Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Đi cái con đường tắt cho nó ngắn. Khoảng 5-7 phút tới rồi. Tức là thời gian nó sẽ ngắn hơn phần nửa đoạn đường đi. Thì khi mà chúng tôi đi vào cái khu nó gọi là Green Tea. Cái khu nhà này nó lạ lắm. Không có nhà nào giống nhà nào hết. Tại vì mỗi người tự cất nhà cho mình theo cái ý của mình muốn. Người ta có tiền mà khu nhà giàu. Chứ không phải là cắt, cắt nhà cái kiểu giống giống giống giống giống nhau, trong một cái khu giống hịch như nhau, hoặc là có hai ba kiểu nhà giống nhau thôi, khác nhau thôi. Mà cái này nhà của tự, mỗi người chủ nhà họ tự xây, cho nên nhà nào không giống nhà nào. Có nhà họ xây theo kiểu Âu Châu, có nhà thì họ xây kiểu Á Châu là của người Nhật, đại khái như vậy. Có người thì xây kiểu nhà theo của người Hoa. Nhưng mà chưa có thấy cái nhà nào trong đó xây theo kiểu của người Việt Nam mình hết. Phải nói mỗi một căn nhà bạc triệu trở lên. Chứ không có chuyện mà căn nhà một vài trăm ngàn đâu. Không có. Cái khu vực này thì chúng tôi đi nhiều lắm rồi. Rành. Nhắm mắt cũng đi về tới nhà nữa. Vậy mà tối đó hai giờ chồng tôi lái xe cả tiếng đồng hồ mà không đi ra khỏi cái khu đó được. Trời ơi chạy có 5-7 phút tới nhà mà bây giờ chạy cả tiếng là sao? Mà chính 2 giờ chồng tôi không hiểu cái lý do tại sao cứ chạy lầm vòng hoài. Chạy ngồi gặp bảng stop dừng lại, rồi tiếp tục đi, rồi gặp bảng stop cứ dừng lại mà không không thấy đường ra. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ tối rồi. Như vậy rõ ràng là chạy cũng cả gần tiếng rồi mà không đi ra khỏi khu vực đó. Tôi mới nói với ông xã tôi hay là mình gặp ma rồi anh? Anh cũng không nói gì hết. Anh tiếp tục kiếm đường để đi ra khỏi chỗ đó. Lúc đó thì tôi chợt nhớ sực lại, nếu mình gặp ma thì tại sao mình không không làm cái việc để tránh ma? Thế là tôi đưa đưa tay lên tráng và tôi làm dấu và đọc kinh cầu cho các linh hồn và xin để cho vợ chồng tôi được ra khỏi đây. Thì vừa mới. Cầu Kinh xong thì tôi thấy một, có một chiếc xe chạy ngang qua xe tôi. Tôi với ông xã tôi mới đi theo chiếc xe đó thử. Và một chút là chúng tôi ra khỏi cái vùng rinti đó. Mấy ngày sau tôi có kể cho chị tôi nghe về cái việc chầm tôi với, với tôi mà đi xà quần xà quần trong cái khu rinti đó gần tiếng đồng hồ, Thì chị tôi cũng cho biết, chị tôi cũng đã từng bị ma dẫn đường hai lần trong cái khu đó mà không phải ban đêm mà vào ban ngày. Tôi nghĩ có thể nào là trong khu vực này nó có nhiều cây cổ thụ nhiều năm tuổi rồi. Những cái cây mà ban ngày tôi thấy ở trên thân của nó rong rêu bao phủ đầy hết. Rồi ban đêm cũng vậy nó có nhiều quấy quãng đường vẫn còn âm u lắm. Chị tôi kể là hai lần mà chị tôi bị lạc trong khu đó. Và khi chị tôi nói là khi đi lạc chỉ nhìn thấy những cây cổ thụ này hình dạng giống như là Những con ma, con quái gì Nó kỳ dị lắm Chứ không phải là cái cây cổ thụ bình thường Còn đây là cái câu chuyện thứ hai Mà thấy ma ở trong motel Ở Virginia Motel đây là một cái dạng của hotel Nhưng mà nó nhỏ hơn uh, Hotel Là khách sạn Mọi người đều biết Còn cái motel ở Mỹ Đã để dành cho những người đi đường. Họ chỉ ngủ tạm qua đêm hay mấy tiếng gì đó thôi. Rồi họ tiếp tục đi nữa. Cho nên trong đó cũng có giường ngủ, cũng có, có khi không có bếp nút gì đâu. Có khi không có microwave gì hết. Chỉ là phòng ngủ, phòng vệ sinh, có chỗ có tủ lạnh, có chỗ cũng không có nha. Để cho người ta nghỉ ngơi, tắm rửa đi đi thôi. Chứ không có đầy đủ tiện nghi như một cái hotel bình thường. Thì vào cái mùa hè năm 2018... Tôi với lại ba đứa con tôi đi tiểu bang Freida, rồi có dừng lại Orlando hai ngày. Thì hành trình của chúng tôi đã định đi chơi một tuần. Khi đến Orlando, chúng tôi có ghé uh, Disney World, rồi có ghé qua Universal Studio cho mấy đứa chơi. Rồi sau đó chúng tôi lại theo con đường để mà đi đến tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ. khi đi đến Virginia. Nghe truyện hot nhất tại đọc